Các bé yêu quý, khi cái rét bắt đầu đặc quánh lại, lá đỏ cong veo reo mình xuống mặt đường khô nứt nẻ. Chim vội vã tìm nơi trú ẩn. Lũ trẻ con chúng tôi vội vã với những môn thi học kỳ 1. Người lớn tất bật lo toan cho xong công nợ. Ấy là khi một năm đã ngả về sau cuối. Bao giờ cũng vậy, qua một đêm trong đèn làm việc, thế nào sáng hôm sau, mẹ tôi cũng bắt tay vào việc. nôi từ trên gác bếp ra và cọ rửa đến sáng bóng những chiếc nồi cả năm mới dùng đến một lần. Thế là đã gần Tết. Không thể ngồi nhìn mẹ làm một mình. Cả lũ chúng tôi ùa vào. Đứa kéo nước, đứa tìm sơm mướp, đứa xúc cát, đứa khiêng, đứa vác, chả mấy chốc khắp sân la liệt như sắp có cỗ. Rồi đến việc lau bóng đèn điện đầy bổ hóng cho căn bếp sáng trưng. Cuối cùng, thế là xúp cho bếp đầy ú ụ của năm cũ đổ đi. Nhưng Tết vẫn chưa về. Mẹ lại an ủi, "Cứ ngủ đi, sau đêm nay Tết sẽ gần thêm một tí nữa." Quả vậy, hôm sau, góc bếp đã có mấy nải chuối xanh nằm ngay ngắn. trên lượt lá khô nâu sẫm. Năm nay trời rét đậm nên mẹ mua sớm, chả sợ gần Tết đắt. Phải năm nào trời đột nhiên chuyển gió nồm nam, nắng lóe lên ấm nóng, chuối chín rùm rụp, chúng tôi mừng hớn hở vì được chén, còn mẹ thì thật lòng lo lắng. Quả chuối, quả cau, quả quất giá tăng chóng mặt từng ngày, phải mua thêm thứ gì là mất thêm vài chục bạc, lạm vào số tiền ít ỏi mà mẹ phải chắt chiu, thậm chí đi đòi nợ rát cổ hoặc vay mượn mỏi chân mới có. Hôm sau, hôm sau nữa, khi thì quả gấc đỏ chót, lúc lại ống rang xanh thẳng tắp, lúc bó lá dong cuộn chắc, tụ tập cả về ở trong bếp. Rồi thì miến, mộc nhĩ, nấm hương cạo nếp, đổ xanh, rủ nhau chất lên các kệ. Cứ tưởng sau bữa cúng ông công ông táo là Tết ngay rồi, vậy mà vẫn phải đi học, vẫn cứ cái tâm trạng háo hức, về nhà thì mong đến trường, đến trường lại mong về nhà mau mau, như thể là Tết là ông khách phương xa đã về chơi, đã chờ sẵn mình ở nhà để đưa quà cho vậy. Sự vị của bữa cỗ hai ba tháng chạp đã tan từ lâu. Trên những chiếc lưỡi hấu ăn, vại dưa hành muối đã chua sập lên tai, lên óc. Sáng 27 Tết, Cố nằm rón thưởng thức ngày đầu tiên được nghỉ Tết thì tiếng mẹ reo vui hồ hởi vọng lên từ bếp. Cành đào phai mẹ mua đẹp quá, nụ hồng chúm chím, nụ con xanh mướt ken dày trên nhánh cành khằn khưu. Năm nào làm Tết niên buổi trưa, thì buổi chiều, bếp đỏ lửa với nồi lá nước mùi già lúc nào cũng sôi sùng sục, sông bớt mùi thức ăn lưu cữu trên khắp góc bếp. Năm nào cũng tấp niên vào buổi chiều, có khi giao thừa rồi, tôi vẫn ngửi thấy mùi thức ăn còn bám trên người mẹ. Vì xoay xở xong bữa cúng, dọn dẹp xong nhà cửa, bếp núc, cũng là lúc mẹ lại bắt đầu thổi xôi, luộc gà, chuẩn bị mâm cúng ngoài trời lúc sang canh. Và đương nhiên, sáng mùng 1 Tết khi trở dậy, tôi đã thấy mẹ trong bếp từ khi nào. Mẹ đón năm mới cũng trong căn bếp nồng ấm, sực mùi thức ăn và bồ hóng. Chắc mẹ trả ước gì đâu, chỉ khấn trời cho chồng con khỏe mạnh, làm ăn khấm khá hơn để không khí Tết mà ngày nào mẹ cũng được nấu thật nhiều món tươm tất, chuẩn bị mâm cỗ thật đầy để cúng tổ tiên, để chồng con được ăn ngon. Tết của mẹ bắt đầu từ bếp. Tết của tôi cũng bắt đầu khi nhìn thấy mẹ trong căn bếp đó.